Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Một yêu cầu Dù cho em muốn làm gì đều được Đấy là anh nói đó nha Là anh nói Vậy nếu em ngồi trước thì sao Có qua có lại mới công bằng mà Ừm cũng vậy Cho anh một yêu cầu vô điều kiện Cô nháy nháy mắt với anh Mắt híp lại thành sợi chỉ mà trả lời Được rồi Một lời đã định Hai người hàm hè đi vào phòng dành cho khách Nơi thầy Hinh Dư ở Rồi đem mấy ngày nay đi du lịch Đầy đủ có mười quyền album lớn nhỏ Mở ra trên giường Rồi sau đó ở một bên lựa chọn ảnh Một bên do rất chịu đựng Thật ra trong lòng thời Hinh Dư Đã biết rõ bản thân đã thắng Ngay từ lúc bắt đầu Bởi vì cho dù là so sánh Thời gian ngủ tối hôm qua Hay là buổi trưa Thời gian ngủ của cô tất cả Cũng là gấp đôi đàn thiên cảnh Càng đừng nói là lúc nãy Ai đi dạo sách túi nhỏ Gần 5 tiếng đồng hồ. Đếp đoàn tiền cần một cái ở bên cạnh. Rõ ràng tinh thần là không tốt. Lại vẫn ép buộc chính mình nâng lên tinh thần. Cô nhìn không được mà trong lòng bắt đầu cười trộm. Xem ra lần cá cược này, 10 phần thì 9 phần chắc chắn là cô thắng rồi. Yên lặng lựa chọn hình chụp. Cô cố ý không nói chuyện với anh. Để cho yên tĩnh làm chất xúc tác cho sự buồn ngủ bị anh cố nén lại. Giống như ngủ gật một cái, Đoàn thiên cần giật mình thật mạnh, vội vàng mở to hai mắt, còn tự mình tắt mình một cái. Nhìn thấy động tác tự tắt mình của anh, thời hình dư ở bên cạnh không nhịn được bật cười thành tiếng. Anh muốn uống cà phê, em có muốn uống một cốc không? Vươn vai, nhìn tinh thần của mình có thể hơi nâng lên một chút được hay không? Anh đứng lên hỏi, mục đích vẫn là muốn dụ cô mở miệng. Thế nhưng sau khi thời hình sư nhìn anh một cái Lắc đầu quyết định tiếp tục kế sách im lặng của mình Theo như cô biết Học trường luôn luôn có thói quen uống cà phê Mà người thích uống cà phê Muốn dựa vào cà phê để nâng tinh thần cảnh cáo Cũng không khác gì là đang nằm mơ cả Cô ngược lại muốn nhìn xem anh sẽ dùng phương pháp nào Để kéo dài Tiếp tục liều chết chống đỡ Đàn thiên cần cột thứng quay lại giường ngồi Bởi vì anh biết anh uống cà phê Không những không nâng cao tinh thần Ngược lại sẽ khiến mí mắt của mình chết rũ xuống Rất là mệt mỏi Cái này là không công bằng Anh nhìn cô rồi chăm chăm mở miệng nói Cô vẫn chỉ là nhìn anh im lặng mà không lên tiếng Trưa qua em có ngủ trưa mà anh không có Còn nữa Tối hôm trước anh lái xe em lại đang ngủ Mà lái xe rất tốn tinh thần Anh nên tục nói ra hai lý do Vẫn nhìn thấy cô là đang nhấn mày mà không mở miệng Chỉ có thể tiếp tục không ngừng đem mấy ngày nay. Sức khỏe của hai người hoa phí không giống nhau từng cái mà liệt kê ra. Tối hôm qua lúc đi dạo phố, mọi thứ đều là anh sách. Ngày hôm trước ra ngoài ha Liên xem cá voi. Lúc em bị say tàu là do anh chăm sóc. Lúc xuống thuyền cũng là anh ôm em xuống. Ngày sau kia, hôm trước chơi bowling. Em chỉ chơi có một ván. Thời gian còn lại đều là anh chơi. Đồi tỉ nhân ở trên giường ném ở bên cạnh. Người con trai không ngừng liếc trộm cô Làm bạn gái Ăn nhiều giấm chua Nổi tại bão trần Mà tên đầu sỏ cây tội là cô Là nhìn bọn họ cãi nhau đến thích thú Còn có Học trưởng à anh đừng nói nữa Em đầu hàng nhận thua có được không Anh nhanh nhanh đi ngủ đi Nhìn biểu hiện của anh vừa ngáp Vừa cố gắng nhớ lại Thời hình dư cuối cùng không nhịn được Mà lắc đầu ngắt lời anh Anh còn chưa muốn đi ngủ Anh kiên định nói Vậy thì vì sao anh luôn ngáp chứ? Cô nhớ mày hỏi lại Em biết ngáp cũng không phải là chứng tỏ buồn ngủ Cũng có khả năng nguyên nhân là bởi vì CO2 trong không khí quá nhiều Cho nên ý của anh muốn nói là Trong phòng em có quá nhiều khí CO2 sao? Rất có khả năng Đàn thiên cần mơ to mắt gật đầu mà nói nhảm Thôi được rồi Vậy thì chúng ta đến phòng của anh đi Thời hình dư quyết định nói Cũng lập tức bắt tay và thu dọn hình chụp dài sát ở trên giường và an buông. Vì sao nhất định phải vào phòng? Ở phòng cách không được hay sao? Đoạn thiên cần đột nhiên nhăn mày lại. Anh lo lắng vào phòng anh thì ý chí của anh rất có thể sẽ trở nên càng mềm yếu hơn. Mặt giường thì lớn hơn mặt bàn rồi. Thời hình dư nhanh chóng trả lời anh. Cô bước xuống giường, ôm album xếp chồng thành chồng rồi sau đó đi nhìn về phía anh đang ngồi im trên giường cong nhúc nhích, cười như không cười mà mờ miệng. đi thôi học trường à. nhất định là em đang cố ý. Đàn Thiên Cẩn nhìn cô chăm chú. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net